Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy hai cảnh sát ngồi uống cà phê với chị lúc nãy té xuống sông chết rồi không hiểu tại sao Nhà cầu chắc như vậy mà thầy ấy làm gãy cả tấm ván sau đó loạt xuống nước Hai quẻ tá hoảng Nàng nhìn đi cà phê chừng chừng nhớ lại lời hai cảnh sát trước khi đứng dậy Không lý vì cà phê này có thuốc độc hay sao mà anh uống vô đau bụng qua trời Lúc anh nàng chỉ cười ý cho lại cảnh sát nói chơi Bây giờ chẳng chết rồi Chắc chắn phải có nguyện rồi Chỉ ít phút sau xe chữa lửa và cảnh sát ảo ạt kéo tới Hình như mọi người cho cảnh sát hay Hai cảnh sát vừa ngồi với hai quẻ Nên nàng được mời về bót ngay Hai quẻ không quên nói với người cảnh sát Đem ly cà phê của hai cảnh sát uống giờ về bót Đồng thời mời luôn chú ba bán hủ tiếu về bóp luôn Sàng xíu mặt mày tái ngắt, nhìn theo bố nó lên xe cây. Cái xác của hai cảnh sát cũng được bớt lên trở đi nhà xác. Lúc hai người lính cứu hạ, khiến xác hai cảnh sát có chỗ hạ, nàng nhìn thấy miệng tráng méo xẹo, mặt xanh lẻ, mắt trận ngược, thật dụng rộng. Lúc ấy thầy từ và Sàng cũng vừa đã đám học trò cho hay con người chết đuối một cách lạ kỳ nên kéo nhau ra con. Khi nhìn thấy màn hai cảnh sát Không hẹn mà cả hai cùng kêu lên nho nhò, nhò. Ngại Ma Lai Thầy tư sau khi kêu lên Hình như sợ có ai nghe tiếng Bội vàng nắm tay sàn giật nhẹ nhẹ Lôi ra khỏi đàn đồng Ông thì thật Không biết ai sai Ngại Ma Lai hại thằng này Trong xóm này ngoài tụi mình còn ai vào đánh nữa Trong võ đường chỉ có tôi và thầy biết sử dụng cái thứ độc địa này Mà cả hai đứa còn ngồi ở đây thì nhất định phải có một đứa nào khác hại thằng đó. Cái giống này nuột vô là chết ngay. Thưa thầy, thấy mặt nạn nhân, tụi mình đoán như vậy. Nhưng có thể nó chết vì thứ khác không? Không, không, không thể lầm được. Không phải tôi chỉ nhìn mặt thằng đó đâu. Thầy có để ý mùi tanh nồng phan ra từ xác trên đó không? Đó mới là điều quan trọng. Sàn chợt nhớ ra Khi xác chết khanh tới đâu mọi người đều bịt mũi Chính chàng cũng ngửi thấy mùi hôi thối tanh ngòm Bây giờ thầy tự nói mới để ý Sàn nói Theo như thầy Chỉ cho con thì mùi hôi thối này là phân của nạn nhân tiết ra Chứ không phải ra thịt nó thối như xác chết để lâu ngày Nhưng mà thằng này chết lại bị te xuống sông Vậy mà mùi hôi thối vẫn còn Thầy không thấy là quần áo nó còn nguyên Như vậy dù có té xuống sông Nhưng phần vẫn còn gì như quần áo Theo tôi đoán Nó nuốt phải ngải ma lai Đau bụng hổi chảy đi cầu Nhưng vừa chui vô nhà cầu Ngải ma lai đã bứt ruột nó rồi Bởi vậy mới té xuống nước Thôi trung bình Đi về coi lại mấy cây ngải ma lai Xem có ai ăn cắp không Cả hai lầm lũi trở lại bỏ đường Không ai nói với ai một lời nào nữa. Mỗi người đều có một ý nghĩ khác nhau trong đầu. Khi bộ tươi sần, không ai bảo ai. Cả ai cũng ngồi xuống cạnh những luống ngại ma lai xem xét thật kỹ. Bỗng thầy tự chỉ một khoảng trống rộng lạc đi. Có đứa nào ăn cắp ngại tục rồi. Thầy sàn coi này nó nhổ cả một khoảng lớn chứ không ít. Chỗ lập đật lại này coi bộ không lâu đâu. Với bây nhiêu... Nó có thể giết cả trăm người chứ không chối Không lý học trò mình lại có đứa nào với cách sử dụng loại ngài này chứ Ngoài con thầy nhớ xem có chỉ cho ai được không Thầy tự chọn mắt gần dọc Mổ tổ tôi cũng không dám dạy cái thứ này ẩu tả như vậy trong ngôn phái mình Tôi nghĩ nhiều lắm là vài ba người biết mà thôi Nhưng phải là cỡ thầy mười hay thầy ba cơ mới biết Chứ không phải là đám hỏng trò được đâu Thầy cũng nghĩ đệ tử mình Lên thầy mười học lóm hay không Cái gì tôi tìm chữ vụ Ngày mà lại thầy 10 không dám cho ai hay đâu Vì thứ này tụi nhỏ biết được Mà có ý phản thầy Thì ông ấy cũng khó sống lắm Dù cho có cách ngờ đó Nhưng nó vật mình nhanh quá Cũng không đủ thị giờ Đi lấy thuốc giải độc Tôi biết thầy 10 kỵ Ba cái vụ này nhất Như vậy thì lạ thật, cơ như thế này thì phải là một người trong đám đệ tử của mình ra tay, nhưng mà ai có bản lĩnh chứ thầy có nghĩ ai không? Bây giờ thì chưa, nhưng nhất định phải tìm cho ra mới được. Thầy nghĩ là nó sẽ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net